1.6 Nàng đột nhiên quay đầu muốn cho hắn một cái tát Lại sớm bị hắn hiểu rõ ý đồ Ở giữa không trung bắt được cổ tay thon thả của nàng Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com. Lại muốn đánh ta Hắn lạnh lùng chào phúng nói ra Đúng vậy Đánh yện ngờ ngươi không thể nói được Đánh ta vì nói trúng tâm sự của nàng Một mảng hồng nhuận xinh đẹp hiện lên trên má Miệng nhỏ mím chặt Đôi mắt to tròn xuất hiện hai luồng ánh sáng xinh đẹp, bộ dáng kinh ngạc luống cuống này của nàng thoạt nhìn rất đáng yêu, làm hắn xúc động muốn hung hăng hôn nàng lần nữa. Mà hắn cũng xác thực làm như thế. Ở thời điểm nàng không kịp kêu lên tiếng, hắn đã đẩy nàng đến một gốc cây đại thủ kín đáo phía sau, dùng thân thể cùng hai tay bao vây lấy thân thể nhỏ xinh của nàng ở giữa thân thể hắn và gốc cây. Ngươi định làm cái gì? Nàng ngầm đầu, trong mắt thoát ra tia lửa giận. Ta muốn làm cái gì? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, mê luyến nàng như một đứa trẻ. Đừng đụng ta. Nàng giận nói, lại không dám quá lớn tiếng, tránh dẫn đến sự chú ý của người khác. Đã có mấy nha hoàn hướng phương hướng bọn họ nhìn đến. Kể từ khi gặp ta nàng nói lời này rất nhiều lần rồi, nàng cho là có hiệu quả sao? Giọng điệu trầm thấp mang theo một loại tiêu khiển và khát vọng. Rời khỏi ta. Hắn bắt được hai bàn tay đang vùng vẫy của nàng, đè chúng ở trên đầu, làm nàng di chuyển không được, hơn nửa thân thể hắn lại dày đặc áp sát trên người nàng, khiến nàng cảm thấy lửa nóng từ trên người hắn chuyển tới cơ hồ như muốn thiêu chảy nàng ra. Ngươi không cảm thấy mỗi lần gặp mặt lại làm như vậy, ngươi thực sự coi ta thành công cụ tiết dục sao? Ngươi không sợ cơ thể quá mức lao lực sẽ suy nhược sao? Nàng không khách khí nói, tiểu nhị, kỳ thật ta cũng không biết. Vì sao ta vừa đụng đến nàng chính lại muốn đối với nàng như vậy? Hắn nhỏ giọng nói. Bởi vì ngươi là đại sắc lang. Nàng không khách khí phản bác lại. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta cũng không khống chế được bản thân, chỉ muốn có nàng. Giọng nói khàn khàn nóng rực lộ ra khát vọng tiềm ẩn của hắn. Có lẽ là bởi vì 3 năm nay khát vọng của ta dành cho nàng quá lớn giờ mới là lúc bộc phát ra. Nàng thông thả nhìn thẳng vào đôi mắt đen đẹp đẽ của hắn. Hắn không chỉ có bề ngoài tuấn Mỹ mà còn là người tình trong mơ mà bất kỳ nữ nhân nào cũng ước ao. Lúc đó nàng cũng không thể kháng cự được mị lực của hắn, không thể tự kiềm chế mà yêu thương hắn, nhưng lại nhận được một trái tim đầy dẫy vết thương. Đôi mắt kia như thiêu đốt nàng, sâu thẳm trong lòng lại dấy lên những cảm xúc thường ngày đã sớm bị trôn vùi. Nói như vậy, bây giờ ngươi muốn phát tiết hết 3 năm đó xong sẽ vứt bỏ ta. Ở thời điểm nàng không kịp phản ứng, Môi của hắn đã nhanh chóng che lại đôi môi của nàng Nàng muốn được trả lời vấn đề này Nghe hắn nói vĩnh viễn sẽ không bỏ lại nàng nữa Nhưng mà nàng còn dám tin tưởng hắn sao Nàng thật không xác định Khi môi hắn tiếp xúc đến môi nàng Nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng Bên tai đã không còn nghe tới bất kỳ âm thanh nào Chỉ có một mảnh nóng rực Mỗi một nụ hôn của hắn đều làm nàng cảm thấy ấm áp khó có thể nói rõ, mặc dù nụ hôn của hắn quá mức bá đạo và mãnh liệt, giống như một trận hỏa hoạn cuồng dã thiêu đốt cả thảo nguyên rộng lớn, nhưng nàng lại có loại cảm giác như tìm được đường về nhà. Lòng của nàng mãnh liệt rung động, thật sâu mê hoặc, không phải nên hận hắn, rất ghét hắn sao? Vì sao lúc đối mặt với hắn, trái tim liền không cách nào bình tĩnh? Kiên cường, phòng bị lạnh nhạt đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Là nàng trời sinh thiếu hắn sao Hay là nàng không đủ kiên cường Lòng của nàng vẫn sẽ bị thương hay sao Sau một nụ hôn dài triền miên lại thâm sâu Hắn thong thả rời khỏi môi nàng Lúc này sắc trời đã dần xuống Bầu không khí trầm mặt lan tràn ở giữa hai người Cũng không có ai muốn lên tiếng Mà hắn cũng không rời khỏi nàng Chỉ là trong bóng tối thân thể hai người ôm ấp Dính sát chặt chẽ lấy nhau Tính thở dốc quanh quẩn ở chung một chỗ Trong lúc ham muốn tình dục dần dần biến mất, Bạch nhị thử tìm về lý trí. Ta sẽ không bỏ nàng lại, tin tưởng ta, để ta chứng tỏ ta cũng có thể cho nàng hạnh phúc. Hắn hạ giọng khẩn cầu. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, từ trên mặt nàng, hắn nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng không cho hắn một cái tát như lần trước, chỉ buồn bã Xin ngươi để ta yên tĩnh một mình. Nàng vội vàng bổ sung, ngươi yên tâm ta sẽ không chạy trốn. Ban năm trước đây, vào cái ngày Bạch nhị phát hiện mình yêu thương Ưng Kiệt. Ban đêm trăng mờ gió to, đêm tối an tĩnh thậm chí mang theo chút âm u, trong rừng sâu một thân Bạch Mã thong thả đi qua. Bạch nhị nằm ở trên lưng ngựa, hai mắt mở to, đột nhiên, một tiếng sói chu truyền tới làm lông tơ người ta dựng đứng. Nàng len lén chạy đi, Bạch Mã này cũng là của Ưng Kiệt, trong thời gian bị hắn giam cầm. Nàng cơ hồ trở thành thê tử của hắn Chẳng những muốn chăm lo việc nhà thay hắn Buổi tối còn muốn làm ấm giường giúp hắn Nghĩ đến lấy được kích tình trên người của hắn Thật là đủ để khiến một người phụ nữ đàng hoàng phải thét trói tai mặt hồng rồi Bạch nhị biết nàng phải chạy trốn Nếu còn ở chỗ này, nàng nhất định sẽ triệt để xa đọa, Biến thành một nữ nhân lang thang chính nàng cũng không nhận ra Bởi vì nàng phát hiện mình đã không muốn rời khỏi hắn Nhưng hắn là sát thủ Theo hắn sẽ không có hạnh phúc lâu dài Cho nên nếu như nàng đủ lý trí Trong lúc mọi chuyện còn không tới mức Không cách nào khống chế thì mau rút người ra Cho nên Nàng trộm ngựa bảo bối của hắn Lại không cách nào khống chế được con ngựa này Chỉ có thể mặc cho nó vui mừng chạy loạn Lúc này nàng mới phát hiện Mình đã tiến vào một khu rừng Hoàn toàn không quen thuộc trong rừng Nguy rồi Đây là đâu Bốn phía không có một bóng người Nàng bị lạc ở nơi đen tối như mực trong rừng rậm Lòng của nàng cũng theo một tiếng tiếng sói chu dần dần tới gần mà cảm thấy lo lắng Lúc này, thật là hỏa vô đơn trí Con ngửa bị một bóng đen trước mắt kích động Sau một tiếng hí, chân trước nâng lên Nhận tâm hung hăng vất nàng từ trên lưng ngửa xuống Á, nàng kêu gào một tiếng thống khổ Gian nan không chịu nổi ngã vào một bụi cỏ Con ngửa đáng giận Trong lòng không nhịn được mà thầm mắng thật giống với chủ nhân của nó đều không nghe lời đáng ghét lúc này khăn đầu buộc chặt trên đầu cũng rơi ra mái tóc xinh đẹp buông xuống trên người đều dính đầy bùn thật là đau nàng xoa xoa cái mông đau đớn đang trong lúc nàng muốn đứng dậy phát hiện 5 bóng dáng nam nhân cao lớn dần dần đến gần dừng lại trước mặt nàng không gặp phải người xấu chứ nàng quan sát bốn phía Nơi hoang dã này căn bản không ai có thể cứu được nàng Sợ sệt lo lắng cực điểm Nhất là khi nhìn đến khuôn mặt với những nụ cười xấu xa kia Nhìn một chút Huynh đệ chúng ta gặp được tiên nữ a, Tiểu tiên nữ Sao nàng nửa đêm không ngủ Có phải quá tịch mịch Muốn huynh đệ chúng ta ở bên cạnh nàng không Một nam nhân giống như thủ lĩnh lên tiếng Dẫn đến bốn tên khác cười to Quả nhiên là gặp phải người xấu rồi Có lẽ là sơn tặc Bạch nhị muốn làm mình tỉnh táo, nhưng nàng như thế nào thoát được, năm nam nhân này có thể hình lớn hơn nàng nhiều. Nàng thình lình bắt lấy hạt cát trên đất, thảy vào mặt mấy tên đó, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Nữ nhân đáng chết, bắt lấy nàng ta. À, tóc Bạch nhị bị một tên trong đó hung hăng kéo lấy, đau đến mức nước mắt cũng rơi xuống xuống. Tiếp theo một cái trước mắt, nàng liền bị bắt. Thật là đau, rời khỏi ta nha đầu thối, dám phản kháng, muốn ăn đòn. Nam nhân đứng đầu không nói gì liền cho nàng một cái tát, đau đến đầu nàng hoa mắt bất tỉnh. Cuối cùng, nàng dùng hết sức kêu to, liều chết vùng bẫy, cút khỏi ta, cứu mạng. Tiểu tiên nữ đợi tình nhân sao? Đừng lo lắng, qua tối nay tiểu tình nhân của ngươi sẽ nhiều thêm. Không, trong lúc bọn chúng cười dâm đãng, Đưa bàn tay thô bạo dơ bẩn muốn kéo rách y phục trên người nàng. Phía sau liền xuất hiện một thanh âm lạnh lẽo. Rời khỏi nàng. Nếu không đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Ưng kiệt uy phong lẫm lẫm đứng dưới ánh trăng. Con ngươi màu đen lấp lánh tức tối phát ra tia lửa giận. Ưng. Bạch nhị chưa bao giờ ngưng phấn khi nhìn thấy hắn như bây giờ. Căn bản đã quên nếu như nàng không chạy trốn. Cũng sẽ không gặp phải hung thần ác sát này. Đừng sợ bọn họ nếu như dám động một cọng lông của nàng kết cục tuyệt đối sẽ không tốt hắn lên tiếng dùng ngôn ngữ và ánh mắt thâm tình an ủi lấy bạch nhị đang bị kinh hoàng hắn đã sớm đi theo nàng nhưng vì muốn cho nàng một lần giáo huấn và trừng phạt nên vẫn nhịn không ra mặt bắt nàng trở về đợi đến lúc hắn nhìn thấy năm tên kia muốn làm ra chuyện không bằng cầm thú đối với bảo bối của hắn hỏa khí của hắn mới bốc lên tiểu tử giỏi giọng điệu ghê gớm thật Chờ ta giải quyết ngươi rồi sẽ đến hưởng thủ thật tốt nữ nhân của ngươi. Tên thủ lĩnh thấy mình có 5 người, đối phương chỉ có 1 người, nên không để ưng kiệt trong mắt, mặc dù vừa mới bị khí phách không giận mà uy dọa sợ. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này không? ưng kiệt quyết định muốn giết bọn họ. Lập tức, 5 người vây đánh ưng kiệt. Nhưng đám ô hợp này không phải là đối thủ của hắn. ưng kiệt lạnh lùng cười một tiếng. Nụ cười này đại biểu tự tin và thắng lợi. Quả nhiên, trong nháy mắt, chỉ thấy hắn vận nội công, hai bàn tay ngưng tụ một đoàn nhiệt khí như tuyết, sau đó đưa tay cầm ưng đao ở eo, trong lúc Sơn Tặc không kịp nháy mắt, một ánh đao lạnh lùng loáng qua ngay trước mắt, phóng khoáng huy vài đao trên không trung. Lập tức, mọi thứ dường như đứng yên. Ha ha, không có gì, ngươi thật quá non rồi. Đó, thật đau. Sau tiếng kêu gào bi thống, chỉ thấy năm tên đại hán lập tức ngã xuống đất, không bao lâu liền tắt thở. Thân thể bạch nhị run dẩy, đôi mắt to tràn đầy ánh lệ nhìn ưng kiệt, chỉ thấy bộ dạng bình tĩnh, tỉnh táo của hắn. Hắn cởi áo choàng ra dịu dàng khoác vào cho nàng muốn về không. Nàng cắn môi dưới nén chặt nước mắt gật gật đầu, sau đó hai người cùng lên ngựa. Dựa vào khủyểu tay cường tráng của hắn, trong nháy mắt này. Bạch nhị đã rõ ràng tình cảm từ trước đến giờ đối với hắn. Nàng yêu hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền yêu hắn. Tiểu thư, trang chủ mời người đến đại sảnh. Một tiểu nha hoàn đến bẩm báo, khiến nỗi sợ hãi bị trôn vùi vào ký ức ba năm kia của Bạch nhị lại lần nữa thức tỉnh. Ta mệt mỏi, không muốn đi. Nàng muốn nằm nghỉ, vừa mới đến bên giường. Tiểu nha hoàn lại lên tiếng. Trang chủ nói là người thân tiểu thư đến tìm người Người thân ta Bạch nhị suy nghĩ một chút Bỗng giật mình Ta qua ngay lập tức Trong đại sảnh nghênh đón nàng Trừ nam nhân làm nàng vừa yêu lại vừa hận Còn có một người Du phu Tiểu nhị Thư sinh diện mạo tuấn tú vui mừng gọi tên nàng Tướng công Bạch nhị muốn đi qua chỗ du phu Lại bị ưng kiệt kéo đến bên cạnh Thấy vợ chồng đoàn viên Thật khiến nàng vui vẻ, có phải không? Trên khuôn mặt ưng kiệt mang theo nụ cười vui vẻ nhìn bạch nhị Nhưng từ trong ánh mắt lạnh lẽo ấy có thể thấy được nụ cười không chân thành của hắn Lai nhân, đóng cửa lại, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Hắn ra lệnh, ánh mắt vẫn rơi vào trên người du khu Ánh mắt mang theo cảnh giác mãnh liệt và uy hiếp Dạ, đóng cửa lại, du phu lộ ra khuôn mặt tái nhợt làm bạch nhị hết sức lo lắng chàng không sao chứ ta không có việc gì nàng không sao chứ vài ngày nay không có tin tức của nàng ta rất lo lắng hắn muốn đến gần nàng lại bị nam nhân đáng ghét đứng chắn giữa hai người nàng sao lại có chuyện gì bên cạnh ta nàng giống như một công chúa ưng kiệt nói đúng hắn quả thật chăm sóc nàng rất tốt không cần những người khác lo lắng coi như đối phương trên danh nghĩa là tướng công của nàng Bạch Nhị biết du khu nhất định không thoải mái khi nghe ra ý tứ của Ưng Kiệt. Nhưng nàng lựa chọn không mở miệng. Liệu hắn có đem chuyện tình của hai người bọn họ cho biết du phu không? Nhưng mà, nàng lại nghĩ đây là không có khả năng. Bởi vì nam nhân này nhất định sẽ dùng bí mật này để uy hiếp nàng. Trầm mặc bao quanh bốn phía. Bạch Nhị lại bởi vì ánh mắt bức người làm người ta không cách nào trốn tránh của Ưng Kiệt mà cảm thấy hít thở không thông. Ta nghĩ... Đại khái trang chủ kim thắng tiền trang khó mà nói rõ với nàng, không bằng để ta nói ra, dù sao giao tình hai người chúng ta không ít cưng Kiệt ý vị sâu xa nhìn bạch nhị, làm nàng thật muốn mắng hắn. Nhưng mà nàng nhịn xuống xúc động này, ngẩn đầu nhìn hắn, nói đi, ta không biết từ trong miệng ngươi có thể nghe ra bất kỳ tin tức tốt đẹp nào. Hắn đột nhiên cười to một tiếng, nữ nhân thông minh, đúng vậy, hắn hôm nay đến không phải bởi vì muốn cứu nàng. Mà là muốn đến cầu xin ta Bởi vì ta đã ngăn chặn cả hàng hóa cùng khách hàng của Kim Thắng Tiền Trang Cho nên Kim Thắng Tiền Trang nếu như không muốn bị phá sản Nên biết vận mệnh tương lai bị người nào thao túng trong tay Trong mắt ưng kiệt phát ra ánh sáng khiến người khác phải run sợ Giống như một con hát báo đang chăm chú nhìn vào con mồi của mình Làm người ta thấy lo lắng trong lòng Không, cho ta biết, đây không phải sự thật Nàng không tin quay đầu nhìn qua du vu Chỉ thấy hắn cối đầu xuống Bạch nhị ta xin lỗi nàng Kim thắng nếu như không có nguồn vốn để lưu động Sẽ bị rơi vào tay người đàn ông này Bạch nhị tức giận nhìn chằm chằm ưng kiệt lãnh phúc vô tình Hai tay nắm chặt đến trước mặt hắn Ngươi không thể làm như thế Kim thắng tiền trang là tâm huyết cả đời của tổ tiên du ra Ngươi không thể đoạt đi Ta không thể Nàng cho là nàng có thể ngăn cản được ta. Nét mặt hắn vô cảm nhìn nàng, giọng điệu lạnh nhạt, hờ hững. Nàng càng thay phu nói chuyện, hắn lại càng không bỏ qua cho phu. Đúng vậy, nàng không có năng lực. Trên thương trường, Bạch nhị hiểu rõ thắng là vô thô là giặc, cạnh tranh tàn khốc. Nhưng nàng lại càng hiểu rõ hơn, ưng kiệt là vì báo thủ nàng. Nếu không hắn cũng sẽ không chiếm lấy buôn bán của tiền trang. Càng không cần phải tốn nhiều tiền cùng tâm huyết đến cường đoạt như vậy. Nhìn nàng tái nhợt lại vô lực, đây là lần đầu tiên sau 3 năm ứng kiệt cảm thấy hài lòng như vậy. Hắn muốn để nàng mất tất cả, sau đó hèn mọn quỳ trước mặt hắn cầu xin hắn bỏ qua cho bọn họ. Thế nhưng đó cũng không phải là mục đích cuối cùng của hắn, hắn muốn lấy được nàng. Nhưng mà, nếu ngươi có thể đồng ý với ta một điều kiện, ta chẳng những có thể cung ứng tiền. Còn có thể giúp ngươi chấn hương lại uy phong kim thắng tiền trang Du phu cùng Bạch Nhị ngầm đầu nhìn về phía Ưng Kiệt Không tin hắn sẽ tốt bụng như thế Điều kiện gì? Nàng hỏi Chỉ cần nàng theo ta Hắn một hơi nói ra điều kiện đã nghĩ từ lâu Điều này nằm trong suy nghĩ và dự đoán của Bạch Nhị Nhưng lại là lần đầu Du phu nghe được Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý Không được Phu dường như phát cuồng vỗ mặt bản một cái, nghe rõ đây, ta hôm nay dù là tên ăn xin trên đường, cũng sẽ không để ngươi ăn hiếp nàng. Ba năm trước đây, ngươi hại nàng thiếu chút nữa chết đi còn không đủ sao, ngươi còn có lương tâm không? Phu không cần nói. Bạch nhị lớn tiếng ngăn cản hắn nói ra. Phu đã định nói ra lại thấy đau đớn trong mắt bạch nhị, hắn hiểu được không thể để chuyện cũ làm nàng tan nát cõi lòng. Ưng Kiệt lại nghe ra điều không hợp lý Hán im lặng nhìn vẻ mặt hai người Chết! Nàng có phải hay không có chuyện lừa dối ta? Ánh mắt ứng Kiệt rơi vào trên người của bạch nhị Phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt Nàng lạnh lùng ngẩng đầu Mặt lạnh danh đao sơn trang ưng vương không phải rất lợi hại sao? Ta lại có chuyện gì có thể lừa dối được ngươi Nếu như ngươi không tin tưởng Đi điều tra đi Ưng Kiệt nhị xuống nửa giận Chỉ là dùng ánh mắt tiếc người bắn về phía nàng, nhưng lại lần nữa bị cách ăn mặc cao nhã, ưu mỹ của nàng hấp dẫn. Một thân y phục hồng diễn bày ra hết tư thái mỹ lệ hoàn mỹ của nàng, làm hắn nhớ tới lúc hai người chiền miên ôm hôn kích tình. Nghĩ đến chỗ này, thân thể của hắn lại bởi vì khát vọng nàng mà trở nên nóng bỏng Ánh mắt của hắn bắn về phía du khu, hắn chỉ trầm mặt nhìn nam tử đáng sợ được xưng ưng vương mặt lạnh trước mắt này. Dương Kiệt nhìn nàng một cái mới thong thả đứng lên, ta chờ nàng. Bỏ lại một câu như vậy, hắn cười nhẹ rời khỏi hiện trường. Bạch Nhị lập tức mất đi hơi sức ngồi bịch ở trên ghế. Nàng vô lực ngẩn đầu nhìn Du phu, xin thứ lỗi, là ta làm liên lụy chàng. Không, dù sao ta đối với buôn bán tiền trang vốn không tốt. Mấy năm nay nếu như không phải do nàng cố gắng, chỉ sợ Kim Thắng đã sớm không còn. Nhưng, tiểu Nhụy. Ta lo lắng chính là nàng. Nàng biết nàng chọc phải chính là một nam nhân thế nào sao? Du phu lo lắng nói. Ta hiểu rõ, cũng không có hơn so với ta hiểu hắn. Hắn chính là phụ thân đứa bé. Nàng khổ sở nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ta không muốn nhắc lại việc này. Bây giờ chỉ muốn suy nghĩ biện pháp cứu vãn kim thắng. Ít nhất phải trả được nợ, như thế mới có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Thoát khỏi lòng bàn tay hắn trong mắt hắn phát ra ý nghĩ không muốn thả nàng, nhưng mà nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng cùng hắn. Du Phu, nàng khổ sở nuốt một ngụm nước bọt, không hy vọng Du Phu bị nàng liên lụy mà mệt mỏi. Coi như ở trong lòng của nàng chỉ coi ta như một người bạn tốt, nhưng ta lại đối với nàng rất cảm kích, lúc đó nếu như không phải là nàng thành toàn, nữ nhân trong lòng ta yêu đã sớm nhảy sông tự vẫn chết vì tình rồi thì thật chúng ta cũng là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà chàng yên tâm, ta ứng phó hắn được. Nàng xác định, dù sao hắn từng là nam nhân của ta, trên đời này có ai so với ta hiểu hắn. Nhưng mà ưng kiệt lấy được không chỉ là người của nàng, còn có linh hồn nàng. Nàng vừa mới trước mặt mọi người đánh ngươi, ngươi không tức giận sao. Vệ sĩ thân tím dẫn phong đi theo bên cạnh ưng kiệt nhìn khuôn mặt cao thâm khó đoán của ưng kiệt. Hắn biết ứng kiệt đối với những người không lệ phép cùng bất tôn người của hắn đều không khách khí hay dễ dàng tha thứ. Chỉ đối với mỗi bạch nhị là không có bất kỳ tức giận nào. Ngược lại tương đối quan tâm nàng có nguyện không nguyện ý nhảy xuống cái bẫy hắn đã tỉ mỉ thiết lập. Ta nói ra điều kiện này đối với các ngươi là tốt nhất. Nếu như các ngươi không đáp ứng, chẳng những sẽ phá sản, còn thiếu nợ, này hậu quả các ngươi gánh chịu không nổi. Nàng im lặng đi đến trước mặt hắn, ứng kiệt. Nàng hô to làm hắn thông thả ngẩng đầu, lại không nghĩ đến nhận được là một cái tát hung hăng của nàng. Hành vi của nàng khiến tất cả mọi người choáng váng, Ưng Kiệt lại không có bất kỳ phản ứng, chỉ là khuôn mặt tuấn mỹ có dấu năm dấu tay màu hồng. Ta có chết cũng sẽ trả nợ ngươi, nhưng tuyệt không cho phép ngươi vũ nhục, lừa gạt ta lần nữa." Ưng Kiệt đối mặt với giọng điệu của nàng, trên mặt đoán không ra bất kỳ vẻ gì. Cũng không hiểu trong tim của hắn bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Cho nàng thời gian một buổi tối cân nhắc, nếu nguyện ý liền đến tìm ta. Nếu không nguyện ý, hắn ngừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tròng chọc nàng. Tính tình ta nàng cũng biết, tính tình ta ngươi cũng biết. Bây giờ mời ngươi đi ra ngoài, ta muốn cùng tướng công ta hảo hảo nói chuyện. Khóe miệng của hắn dơ lên một nụ cười lạnh, tử tế cân nhắc. Có lúc thân thể nữ nhân là một món hàng rất tốt ngươi không nên lãng phí, nếu không ngươi có được tự trọng, lại liên lụy đến người khác. Ưng kiệt lạnh lùng cười, nàng là nữ nhân của ta, nên có khí phách như vậy. Hắn vui vẻ chính là vì cái dũng khí không sợ gì của bạch nhị. Ngươi xác định nàng sẽ đồng ý loại yêu cầu kinh đời hải tục tục kia của người. Hy sinh trinh tiết chân quý nhất của nữ nhân, lấy thân phận có chồng lại qua lại với một nam nhân khác. Nàng sẽ ưng kiệt hiểu nữ nhân mình yêu cùng những người khác là bất đồng Nhớ phải ăn cơm Đúng Ngày mai nàng phải nghỉ ngơi một ngày Ta thấy nàng giống như vài ngày không được ngủ ngon Biết không Du phu dịu dàng sờ sờ đầu bạch nhị Giống như loại thương yêu của đại ca đối với một tiểu muội Ta biết rõ Nàng mỉm cười nói Nàng xác định không cùng ta trở về Nàng lắc lắc đầu Không cần sẽ tốt hơn